ôn sơn quỷ môn thuật phần 2 mang tên U Minh Thoại Tà quyển 6 tập 8 Pháp khí hắc đầu lấy ra hắc quang, âm hồn của tiểu Đao Sẹo được tôi thả ra ngoài. Hắn đang muốn nói gì đó? Tôi bèn giơ tay cắt ngang, nghiêm giọng nói: "Ngươi cứ hoàn xương trước đã, có gì từ từ nói sau đi." Ngày sau đó, tôi nắm âm hồn của Tiểu Đang Sẹo trong tay, vận hành pháp lực, miệng thì niệm tụng chú ngữ: "Thượng thấu cửu thiên, thiên, hạ tiệm thâm, thâm u, dương thổ vị tận, hồn phách chuyển sinh." Khứ. khứ! Đẩy về phía thi thể, âm hồn ui ra một tiếng, ngày sau đó thì đã bị tôi đẩy vào trong thi thể. Tất cả mau hộ pháp. Tiếp theo, tôi kêu to một tiếng, phong lâm giam và nữ yêu miêu kiều âm lập tức xuất hiện hai bên, yêu lực vận chuyển, quan sát động tĩnh xung quanh. Đưa hồn phách về lại cơ thể, ngay thì có vẻ dễ dàng, nhưng thật ra quá trình vô cùng nguy hiểm. Dù sao thì cũng là thủ đoạn nghịch chuyển âm dương, từng bước đều không thể phạm sai lầm. Quan trọng nhất là hồn phách trở lại thể xác cũng không lập tức tỉnh lại. mà sẽ có quá trình dung hợp. Quá trình này sẽ kéo dài chừng 10 phút. Trong khoảng thời gian này không thể di chuyển thi thể, bằng không thì sẽ quấy nhiễu quá trình dung hợp, như vậy sẽ có khả năng khiến cho linh thể hồn phi phách tán. Đối với tiểu Đang Sẹo mà nói, bây giờ mới là lúc nguy hiểm nhất. Đợi qua 10 phút, thể xác và linh hồn hoàn toàn dung hợp lại với nhau thì không còn sợ gì nữa. Hắn đã trải qua sinh tử Làm gì có chuyện dễ dàng xong lại như vậy. Cái đó khác với việc pháp sư bọn tôi linh hồn xuất khiếu, quay về thể xác cơ thể lập tức đứng dậy chạy nhảy. Phương diện tính chất hoàn toàn khác nhau. Tôi ngồi xếp bằng, trước mặt tiểu đao xảo, âm thầm tính thời gian. Hai bên có phong lâm sam và miêu cửu âm hộ pháp, tương đối an toàn. Phương thiếu ạ, chờ hắn ta tỉnh lại, người nhất định phải hỏi thăm soát rằng Sâm la rốt của hắn ta đã đắc tội với ai, ta rất là tò mò về nhân bí câu hồn chú kia." Phong Lâm Giám thấp giọng nói với tôi. Tôi chỉ cười cười nói: "Đâu chỉ có ngươi tò mò chứ, mà bản thân ta cũng rất tò mò muốn chết. Tiểu đốc Dạo hắn có tài đức gì, tại sao lại trở thành mục tiêu của nhân bí câu hồn chú?" Đây chính là chuyện khiến tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Không cần Phong Lâm Giám nói, chỉ cần khâu bằng tỉnh lại, Tôi nhất định sẽ không thể bỏ qua chuyện này. 5 phút trôi qua, thi thể cũng bắt đầu có biến hóa. Đầu tiên là sắc mặt dần trở nên hồng hào, sau đó là khí tức ẩn ẩn phát ra sinh khí mờ nhạt. Thể man vốn đã xuất hiện, cũng từ từ tan biến. Làn da thoạt nhìn không giống với lúc trước cho lắm. Cảm giác khớp xương sơ cứng đang dần dần tan đi. Nói hắn một giây sau mở mắt ra thì tôi cũng tin. Tuy trên lý thuyết Người bị tà thuật hại chết xem như là dương thọ đá tận. Ai dám nói tiểu đau dẻo vẫn còn dương thọ chứ? Nếu như hắn thực sự dương thọ đá tận, lúc dung hợp tất nhiên sẽ không thành công. Trước mắt, thi thể có dấu hiệu tốt lên, chứng minh dự đoán của tôi là đúng. Quả nhiên tiểu đau dẻo vẫn chưa chết. Điều này... Điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau phút sau, lồng ngực của hắn đã bắt đầu phập phòng. Tôi đã có thể nghe thấy tiếng trái tim của hắn đập mạnh Cái định mệnh Thực sự là hắn sắp sống lại rồi Phương Thiếu à Người khá lắm đấy Đây chính là lần đầu tiên ta nhìn thấy tràng diện thế này Khởi từ hồi sinh Đúng là thần kỳ thật Nữ yêu mưu kiểu âm thấp giọng gieo lên Tôi đang muốn nói gì đó Trợt phát hiện Vết đau sâu nhất trên mặt tiểu đau sẹo Đang dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được Mà biến mất Thay vào đó là da thịt bình thường. Ồ, đây là phần thưởng sau khi trải qua sinh tử sao? Lại có thể chữa được vết sẹo sâu như vậy. Ngay cả Phong Lâm Sam cũng kinh ngạc mà thốt lên một câu. Tôi cũng không nhiều vì sao lại xuất hiện tình huống thế này, nhưng cảm thấy vui mừng thay cho Tiểu Đao Sẹo. Tiểu Đao Sẹo lúc ở trường, lúc nào cũng đùa giỡn hay giỡn, vui cười rạng rỡ, nhìn thì có vẻ như là rất vui vẻ. nhưng thần sắc lại cực kỳ tự ti với vết sẹo trên mặt. Vết sẹo đó cũng ảnh hưởng tới mong ước tìm bạn gái của hắn ta. Ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng không có nghĩa là trong lòng hắn không quan tâm điều này. Trước mắt, vết sẹo của hắn đã biến mất, tiểu đau sẹo cũng đã khỏi từ hồi sinh. Thế này xem như là xong nghĩa lâm môn. Chỉ có điều, kẻ thi triển nhân bí câu hồn chú kia sắp giờ gặp phải ta chú phản vệ chí mạng rồi. để xem hắn ta có thể chống đỡ nổi hay không. Tôi vẫn chưa hết vui mừng thay cho tiểu đau xẻo. Trong tai lại vang lên tiếng ong ong thật lớn. Thân hình lao đạp một cái, đất trời rung chuyển. Quay đầu lại nhìn, vách tường bên trái bị bắn nát, sóng nhiệt hư ngực ập về phía chúng tôi. Cái địch tấn công, cái địch tấn công có cao thủ tới là đạo thuật hỏa hệ. Lúc này, thủ yêu phong lâm sam kêu to xuất liệt hỏa. Nghe thấy vậy, đồng tử của tôi co rút lại, trong lòng trầm xuống. Tôi khởi động âm dương nhãn, xuyên qua làn khói dày đặc và ngọn lửa bừng bừng, nhìn rõ ràng cảnh tượng ngoài trăm bước. Chỉ thấy một tên áo đen, đeo mặt nạ màu trắng bình thường, đứng trên một cây đại thụ, dùng kiếm chĩa về phía bọn tôi. Ngọn lửa này phóng ra từ bảo kiếm đáng sợ kia. Ngời khói lửa đi ngang qua, mặc kệ là cỏ cây hay là phóng ốc, đều lập tức bị thiêu cháy thành hư vô. Có thể thấy được nhiệt độ cùng ngọn lửa này cao bao nhiêu. Tôi hoài nghi hắn ta thu thập được thiên hỏa thượng cổ nào đó, dùng nó để mà tấn công chúng tôi. Cũng không phải chỉ có một mình kẻ này. Dưới tảng cây cột có một nhóm người đang đứng chờ ra tay. Tất cả bọn chúng đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ màu trắng. Số lượng đại khái khoảng hơn 10 người, nam nữ có đủ cả. Tay cầm đủ loại đao kiếm, dao động năng lượng bao quanh vũ khí. Có thể thấy được Bọn chúng đều là pháp sư. Đáng sợ hơn chính là, sau lưng nhóm người áo đen mặt nạ trắng này còn có ba con yêu thú. Theo thứ tự là hổ, báo và sói. Ba con yêu thú này khi ngồi xổm ở đó đã cao gần 3 thước rồi. Chiều dài cơ thể tất nhiên cũng gần 10 thước. Chỉ nhìn kích thước cũng biết là yêu thú tương đối đáng sợ. Sở là còn lợi hại hơn cả Mưu Kiểu Âm ấy chứ. Con đường tấn chức của yêu quái chia làm hai loại. Một loại chính là lựa chọn biến thành người ở thời điểm nào đó, giống như là Miêu Kiểu Âm và Phong Lâm Ram. Còn một loại là giữ nguyên hình thú, tiếp tục tiến hóa. Hai cách này đều có cái lợi và cái hại riêng. Chọn biến thành hình người sẽ tiến hướng dùng yêu thuật. Chọn bản thể hình thú thì lại thiên về luyện thể cận chiến. Đương nhiên chúng nó cũng sử dụng yêu thuật, chẳng qua là do ỷ vào cường độ tuân thể nhiều hơn. Phong Lâm Ram và Miêu Kiều Âm ở bên cạnh tôi là loại đầu, ba con yêu thú do đối phương mang tới là loại sau. Không ai dám nói chắc cách thức tiến hóa nào chính xác hơn. Trong nhiều tộc cũng tranh cãi nảy lửa về chuyện này vô số năm, nhưng mãi vẫn không có kết luận cụ thể. Bởi vì dù chọn cách tiến hóa nào đi nữa, chỉ cần tu hành tới đỉnh phong thì đều sẽ là đại yêu vương cái thế. Nếu quyết đấu thì cũng khó mà phân rõ thắng bại. Vậy nên không thể nào phân cao thấp được, chỉ có thể xem lựa chọn của yêu quái lúc tấn cấp mà thôi. Hơn 10 tên đeo mặt nạ và ba con yêu thú đều không ra tay, mà để cho người A Miểu pháp thuật hỏa hệ đánh tiên phong trước. Đây là muốn ép chúng tôi phải đi ra đối mặt với bọn chúng. Nhiều cao thủ như thế này là từ đâu tới? Chẳng lẽ là nhạo tầng sau? Phản ứng đầu tiên của tôi là cái này, nhưng chắc mắt không phải là thời điểm thích hợp. để mà nghĩ về chuyện đó. Phong Lâm Ram tôi hô to một tiếng. Có ta đây. Phong Lâm Ram lướt lên và chắn trước mặt chúng tôi, lấy hơi rồi lên tiếng. Lục Quang ầm ầm hiện ra, phía theo đó là một gốc hòe lớn, cao hơn 10 trượng xuất hiện giữa ngọn lửa. Yêu khí thực vật hệ đáng sợ quét ngang bốn phía, yêu lực cuồng bạo men theo vô số cành cây vung về phía ngọn lửa. Nhưng hiển nhiên chỉ mang một mình Lao Ca Phong Lâm Sam, căn bản là không phải đối thủ của Pháp sư Hỏa Hỏa. Miêu kiểu âm hơ lạnh bổ tiếng, cô ta xuất hiện bên cạnh Phong Lâm Sam, song trường đền mạnh về phía trước một cái, hai bàn tay khổng lồ bằng năng lượng đánh thẳng ra ngoài. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm răng rắc, hai con yêu chống lại Pháp sư Hỏa Hỏa, dùng hết sức mình, trong lúc nhất thời phòng ốc xung quanh ầm ầm sụp đổ. Bụi mù giăng kín xung quanh, Nơi này rõ ràng đã bị người ta bố trí trận pháp vây khốn. Lúc này chúng tôi đang ở trong trận pháp, cho nên những người khách khác trong khách sạn cũng không bị liên lụy. Đây vốn là thủ đoạn của các pháp sư thường dùng trong lúc chiến đấu để mà tránh ảnh hưởng tới những người dân vô tội. Không ai muốn vô duyên vô cớ tổn hại âm đức của bản thân. Đó chính là phúc báo có thể ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Tôi đứng trước mặt của tiểu đau xẻo, một bước cũng không rời. Phương Luyện và Phương Nông đứng bên cạnh Tiểu Đao Sẹo, đề cao cảnh giác. Trong lòng chúng tôi hiểu rõ, đối phương chọn thời cơ này ra tay, mục đích chính là về muốn quấy nhiễu âm hồn của Tiểu Đao Sẹo dung hợp với thể xác. Nói một cách khác, bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Nhất định Tiểu Đao Sẹo đã biết được một bí mật nào đó rất khó lường. Bằng không thì đối phương cũng sẽ không gióng trống khua chiêng như vậy. Trong thời khắc mấu chốt thế này, Chúng tôi không thể nào di chuyển thân thể của Tiểu Đao Sẹo được. Nhiệm vụ tiếp theo cũng rất rõ ràng, mặc kệ đối phương tấn công kiểu gì, bên tôi cũng phải bảo vệ an toàn cho Tiểu Đao Sẹo. Không để cho kẻ địch có cơ hội quấy nhiễu tới. Tôi không quan tâm Phong Lâm Ram và Miêu Kiều Âm có đồng thủ với đối phương hay không, mà là nhanh chóng móc ra một đống lá bùa, đi vòng quanh Tiểu Đao Sẹo, chân thì đạp thất cương bộ. Từng lá bùa được ném ra và tự động trở thành mắt trận. Theo tinh niệm chú và bẩm nghiệm pháp quyết của tôi, âm dương lư ngũ thủ pháp trận của Mao Sơn Quỷ môn đã được bố trí thành công. Đặc điểm lớn nhất của pháp trận này chính là có thể điều động năng lượng của âm dương lưỡng giới để mà vận chuyển trận pháp, có khả năng thủ hộ cực mạnh. Lúc trước tôi chưa từng dùng tới, một là vì đạo hạnh không đủ, tiếp theo đó chính là xác suất thành công khi bố trí trận pháp này cực kỳ thấp. Nếu như thất bại, Phủ chú làm mắt trận và pháp lực đã thiêu hao xem như là công giá tràng. Tôi thật không ngờ rằng lần đầu tiên bố trí âm dương lưỡng nghi thủ ở pháp trận trong lúc thực chiến lại thành công như vậy. Điều này khiến tôi càng tự tin hơn vào thiên phú của bản thân ở phương diện trận pháp và phủ chú. Tuyệt đối là đỉnh cấp thiên hạ. Hai con yêu linh lại ngăn càn ba đạo liệt hỏa đánh tới. Thoáng cái đã rơi vào thế hạ phong. Lông chay xém lùi lại tới bên cạnh tôi. Đối phương bên kia cũng đang nhảy xuống khỏi cây đại thụ, vung bảo kiếm lên, một đám người mặc đồ đen, mặt nạ trắng đã lập tức xông tới, chỉ trong vòng 1 giây đã hoàn toàn bao vây tôi. Ba con yêu thú cũng đã theo tới. Quả nhiên là chiều dài của mỗi con đều hơn 10 thước. Đáng sợ nhất chính là con hổ, chiều dài của nó phải đến 12 thước, quả thực là không gì địch nổi. Từng đường vặn hình thoi chân người, di chuyển theo từng bước chân, giống như là vật sống vậy. Hùng sát chi khí đập thẳng vào mặt Không ai dám hoài nghi lực sát thương Của con yêu thú này Phạm sư Phóng Hòa chính là thủ lĩnh Của nhóm người này Hắn đứng ở phía trước Cầm theo bảo kiếm lấy ra ánh sáng đỏ Ánh mắt thì xuyên qua ghế hở chân mặt nạ Nhìn chằm chằm vào tôi Phường quê Ta cho các người một cơ hội Để khâu bằng lại rồi cút đi Bằng không thì ta sẽ Để các người chết không chỗ trôn nhưng nói cô bóp cổ họng cho gằn gằn kia, giơ vào tai tôi, mang theo một sát ý lẫm liệt. Tôi nghe vậy cũng không nổi giận. Lũ Hàn Nạ vô sỉ, ta cho ngươi một cơ hội, lập tức thảm mà nạ xuống, khai báo dấu lai lịch, ta có thể niệm tình các ngươi đáng thương mà cho các ngươi được toàn thây. Tôi dùng kiếm cô đào chĩa thẳng vào mặt của đối phương, còn ngông cuồng hơn cả hắn. <cười> một tán tu nhỏ nhoi tới từ Tân Thành, Vậy mà có khẩu khí lớn thật đấy, <cười> chỉ bằng vào ngươi sao? Đối phương không giận mà cười to một trận. Chỉ bằng ta cũng đủ khiến cho các ngươi có đi mà không có về. Ánh mắt của tôi lạnh lùng, đồng thời cũng hiểu rõ bản lĩnh của đối phương. Không nói cái khác, chỉ nói mạng lưới tình báo thôi, thế lực ngầm này còn tiêu đổ mạnh lắm. Rõ ràng trong thời gian chúng tôi xuống địa phủ để mà cướp bẫm hồn của tiểu Đao Sẹo, bọn chúng đã dựa vào tên của tôi mà tra ra được một phần tin tức. tantu gì đó, thậm chí có thể đã tra được việc tôi từng giải quyết sự kiện tà dị trong trường. Nhưng nhiên nhiên bọn chúng hoàn toàn không biết gì về thứ lực ngầm dưới trứng của tôi. Sau khi lấy được tin tức, bọn chúng cho rằng tôi chỉ là một tantu không có bối cảnh và chốt rựa, bản thân không có thế lực nào. Cho nên pháp sư được phái tới, đạo hạnh cao nhất cũng chỉ có tiên pháp sư tà đạo A Miểu Dung Lửa này mà thôi. Cả đám pháp sư đi theo hắn cũng không có kể nào. có đạo hạnh cao hơn. Còn ba con yêu thú kia sao? Chiến lực của thực là rất mạnh, nhưng cùng lắm cũng chỉ ngang ngạnh với pháp sư hòa hệ kia mà thôi. Dùng cố lực lượng này để mà đối phó với tán tu bình thường xem như là dư sức đàn áp, nhưng đối phó với tôi mà nói, đấy lại là chuyện khác. Mồm miệng sắc bén lắm, Phương Quê, ngươi vẫn còn trẻ, có kỳ ngộ trở thành tán tu đã không dễ dàng gì, cần gì phải nhúng tay vào Vung đực độc này chứ. So dời một cái sẽ thân tử đạo tiêu, không đáng đâu. Vì một người bình thường như không bằng, lại càng không đáng phải hy sinh tiền đồ của bản thân. Ngươi hãy nghĩ kỹ lại đi. Ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, lại thương tiếc ngươi tuổi hãy còn trẻ, cho nên mới tốt bụng khuyên ngươi vài câu. Nếu ngươi vẫn không biết điều như vậy, ta cũng không còn cách nào khác. Pháp sư Hề Hỏa kia vung kiếm lên, đám pháp sư đồng loạt sau lưng hắn cũng vung tay lên. Hơn 10 thanh kiếm có phù văn vẩn quanh, đều nhắm về phía tôi. Ba con yêu thú cũng trở uy. Tôi nhắm mắt lạnh giọng hỏi. "Cũng như ngươi vừa nói, không bằng chỉ là người thường thôi, vì sao các ngươi lại phải đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ? Rốt cuộc thì hắn ta đã đắc tội với ai vậy?" Ánh mắt của tiên pháp sư dẫn đầu khựng lại, trầm ngâm một lát mới chậm rãi trả lời. "Phượng quê, đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi." Hiện giờ, hoặc là ngươi lập tức rời đi, hoặc là bò mạng tại đây. Không có lựa chọn nào khác đâu. Vậy sao? Nhưng ta lại muốn chọn con đường thứ ba, giết chết đám thuộc hạ của ngươi, bắt sống ngươi lại thẩm vấn. Thuần thiên chân phục, ba con nghiệt xúc kia. Tôi lạnh giọng cười một tiếng, đanh thép mà đáp lại. Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy ngươi cứ chuẩn bị dọn đường đi. Các vị nhân vật chúng đi tới thiên thôi. Trong mắt tên pháp sư Hải Hỏa bừng bừng lửa giận. Hắn bây giờ cũng đã phát hiện không thể tiếp tục đấu võ mồm nữa. Bên kia chỉ còn 2 phút nữa là Tiểu Đao Sẹo sẽ tỉnh lại. Nhiệm vụ của bọn chúng hiển nhiên chính là phải bịt miệng Tiểu Đao Sẹo, không thể để cho hắn ta nói ra sự thật. "Giết!" Tên pháp sư dẫn đầu quát to một tiếng, cả đám pháp sư sau lưng đã xốc thế từ đỉnh phong đồng loạt xông tới. Vùng đao múa kiếm, kiếm khí, đao khí ầm ầm lướt tới, khiến cho không gian xung quanh cũng phải rung chuyển ầm ầm. Đánh về phía tôi và hai người Phong Lâm Sam. Đồng thời, năm sâu đạo thuật có lực sát thương cực kỳ mạnh được khởi động. Trong lúc nhất thời, đủ loại năng lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đồng loạt sôi trào. Ánh sáng đủ màu sắc chiếu sáng cả nửa bầu trời. Phối hợp cùng đao phong kiếm khí, tạo thành một làn sóng đánh úp về phía chúng tôi. không hề có ý nâng tay chút nào. Ba con yêu thú không ra tay, bởi vì theo như tên pháp sư Hề Hỏa kia thấy, sau một kích hợp sức của biết bao nhiêu pháp sư như vậy, nhóm người tổng tiếp như bọn tôi sẽ biến thành tro bụi ngay thôi. Bao gồm cả khâu bằng vẫn chưa tỉnh lại, cũng sẽ chết không toàn thây. Nhi vụ này có thể dễ dàng hoàn thành. Tôi chỉ biết cười đạnh một tiếng, pháp khí hắc đầu được phóng ra ngoài. Âm phong nương theo âm hỏa tản ra, Phong hỏa tề động. Đám quỷ quái mặt xanh răng vàng hiện ra bên trong. Hạo Anh Tử đứng ở phía trước, quỷ trảo bất ngờ vung về phía trước một cái. Được nửa đường thì quỷ trảo bất ngờ biến thành khổng lồ. Đợi tới khi nó xuất hiện trước mặt pháp sư hệ hỏa thì quỷ trảo đã lớn hơn một trượng. Trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương, quỷ trảo âm ầm, ầm chụp xuống, đánh bay bảo kiếm bắn ra lửa của đối phương, đồng thời cũng đánh cho kẻ kia lún xuống đất. Đừng thấy trên kia xa tay, có thể dùng một chọi hai, đánh lui Phong Lâm Ram và Miêu Kiểu Âm mà lầm. Nhưng khi đối mặt với một chảo của Hạo Anh Tử, căn bản cũng không thể nào chống đỡ nổi. Nếu không phải vì tôi đã âm thầm căn dặn, chỉ một cái tát này cũng có thể đánh cho hắn tan nát thành thịt vụn. Bây giờ, hắn ta chỉ mới bị trọng thương mà thôi. Nhưng đám pháp sư sát thủ truy chớng hắn thì lại không có đãi ngộ này. Đám Phương Luyện, Phương Nông, Hà Tiễn Hung nhanh chóng xông vào giữ đám pháp sư. Những thủ hạ khác như là Phong Lâm Ram và Miêu Kiều Âm đều không có cơ hội động thủ. Chỉ thấy đao kiếm lần lượt bay lên, tiếp theo đó chính là máu tươi bắn tung tóe, tay chân cụt bay đầy trời. Nương theo đó là từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Chỉ sau một loạt công kích, 10 pháp sư đeo mặt nạ biến thành từng đống thịt nát. Ba con yêu thú ở phía sau đầu trận kinh Bọn chúng phản ứng cực kỳ nhanh, xoay người muốn bỏ chạy, nhưng đã muộn rồi. Nước quỷ một mắt và hung linh loan đao đã chặn ngay đường lui của chúng. Theo sau đó là một đám thổ gạ xông tới, sau khi giết chết những pháp sư kia, bao vây ba con yêu thú ở giữa. Ba con yêu thú kia lưng tựa lưng, trong đôi mắt tràn ngập dã tính lóe lên vẻ sợ hãi. Chúng nó đã khai mở linh trí. Một phen giao chiến vừa rồi đã có thể khiến cho bọn chúng nhận ra rõ hiện thực. Không nói đến hơn 10 con quỷ quái Chỉ riêng 2 con công ty kia thôi Cũng đã đủ chân trụ bọn chúng rồi Hơn nữa Còn có 1 con quỷ hồn của lão đạo sĩ Có thể 1 trưởng đánh do pháp sư hề hòa Không rõ sống chết Bà còn yêu thú căn bản không có sức để mà chống trả Mặc dù hình thể của chúng nó khổng lồ Nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối Thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi Tôi cầm theo kiếm câu đào Ung dung đi tới Sau lưng là hạo anh tử Trên tay hắn ta còn cầm theo một tên pháp sư hệ hỏa, toàn thân đều là máu. Hắn ta đã hôn mê bất tỉnh rồi. Mặt nạ trên mặt hắn đã bị đánh nát, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch lại lạ lẫm. Dù sao thì tôi cũng không có ấn tượng gì với người này cả. Sở dĩ hắn ta còn sống là vì ngay từ đầu tôi đã muốn bắt sống hắn, bằng không thì hắn ta đã chết từ lâu rồi. Ba con nhật xúc lập tức giải trừ tư thế chiến đấu mà đầu hàng đi. Bằng không thì ta sẽ giết chết ngay tại chỗ." Giọng nói của tôi truyền tới, toàn thân của ba con yêu thú kia su lên bần bật. "Mao đầu hàng, bằng không chết." Tôi lại tiếp tục đe dọa. Sau khi bọn chúng chu lên vài tiếng, ba con cử thú đều giãy trở tư thế chiến đấu, đều biến thành những con thú nhỏ lớn hơn một thước, quỳ rạp dưới đất mà kêu ư ử với tôi. Đây chính là to vẻ đầu hàng. Tôi nhớ mắt ra hiểu cho phong lâm giam Hắn ta hiểu ý Tiền tay dùng yêu lực Ngừng kết ra ba cái túi lớn màu xanh Đặt ba con yêu thú đó vào Tầng tầng phù văn phong ấn Loe lên trong miệng túi Ba con yêu thú bị phong ấn gắt cao ở bên trong Phong lâm giam buộc túi ở bên hông Đến bây giờ Cái địch tới tập kích phe tôi Đã bị tiêu diệt toàn bộ Ngoại trở tiên pháp sư hệ hòa Và ba con yêu thú Nhưng người khác trừng những chết mà âm hồn còn bị đánh tan. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta thì ta sẽ khiến cho người thân tử đạo tiêu. Ngay cả cơ hội truyền thế đầu thai cũng chẳng còn. Huống hồ gì, tôi không thể không mạnh tay. Bởi vì thủ đoạn của đối phương còn độc ác hơn. Đối phó với hạng người độc ác như vậy, chỉ có thể cứng rắn vô tình, không thể lòng dạ đàn bà. Như vậy sẽ hại chết đồng đội của mình. Tôi sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Khốn trận sâu cài địch bố trí, tự nhiên giải trừ, hình ảnh trước mắt chúng tôi tan thành mảnh nhỏ. Sau khi hồi phục thì đã xuất hiện lại trong phòng khách sạn. Nhìn quanh một lượt thì không có gì so với trước khi bị tập kích. Chẳng qua là có thêm một tên tổ binh và bên Hồng Phong Lâm Giám thì lại có thêm mấy cái túi màu xanh mã mà thôi. Về phần những phần chi cột kia, lúc khốn trận được giải trừ, Chúng đã bị đám người nước quỷ một mắt dùng âm hòa thiêu rụi Quỷ cũng không thể tìm được hài cốt Đúng rồi Bên tôi còn thu được một đống đao kiếm và bùa chú Xem như là chiến lợi phẩm Tất cả đều được phương luyện thu gom lại Thực ra thì Nhìn cái nào cũng thấy trớng mắt Toàn là hàng cấp thấp Nhưng ít còn hơn không Khâu tước vẫn còn hôn mê Cô ấy không nghĩa biết rằng Mới vài phút trước Nơi này đã xảy ra chuyện nguy hiểm tới cỡ nào cũng đúng thôi. Cô ấy không phải là pháp sư mà, kẻ địch cũng không nhắm vào cô ấy, đương nhiên sẽ không bị liên lụy. Nhìn người mà hạ oanh tử đang túm, tôi chỉ tay vào góc tường. "Đào trưởng ngươi tự mình thẩm vấn đi." Sau khi moi ra được kẻ chó mưu đứng sau lưng hắn, thì giữ lại âm hồn của hắn, đưa xuống địa phủ là được. Tên này ban đầu còn nói vài câu, bảo tôi tránh xa mầm tai họa, ít nhiều gì cũng xem như là có chút nhân tính. Xem như là cho hắn ta một con đường sinh cơ đi. Giả được, phương thiếu đúng là nhân tử. Hạo Anh Tử hiểu rõ, dẫn theo tiên kia đi qua một bên. Hắn tiện tay bố trí cấm chế. Chúng tôi không thể nhìn thấy cũng như là không nghe được động tĩnh bên trong. Cảnh tượng thẩm vấn không thích hợp quan sát nhiều. Tôi chỉ cần kết quả mà thôi. Nhưng tôi cũng không ôm nhiều hy vọng quá lớn. Đạo hạnh của pháp sư hệ hỏa này không cao. giả như hắn thuộc thế lực hắc ám nào đó, chỉ với thân thủ này của hắn, chẳng qua chỉ là một đồng mục nhỏ nhoi mà thôi. Loại thân phận thế này, chuyên hắn biết được đương nhiên là cũng có hạn. Thứ tôi muốn lấy được chính là con cá lớn sau lưng của hắn, chuẩn nài vài xem thủ đoạn thẩm vấn của hạ oanh tử. Bên kia, tiểu đao xảo đột nhiên thở hắt ra một tiếng, sau đó mí mắt từ từ được mở. Hắn ta từ từ tỉnh lại. Tôi đã thu hồi đám quỷ quái của mình, bên cạnh, chỉ còn lại hai con yêu và hai con cương thi. Bọn chúng đều giữ nguyên hình dạng người sống, thoạt nhìn cũng không có gì đáng sợ. Tiểu Đao Dạo khâu bằng chớp mắt vài cái, quay đầu nhìn về phía tôi, hắn cười khồ một tiếng rồi nói. "Phùng lão đại, cảm ơn." Tôi mỉm cười, vươn tay kêu hắn dậy, đỡ hắn ta tựa lưng vào tường, vỗ vai hắn một cái. "Ngươi đúng là mạng lớn thật đấy." Nếu ta mà muộn mấy giờ, thì ngươi đã bị Diêm Quân thẩm vấn phán tội xong rồi. Vậy thì xem như hết cách, chỉ có thể nói mạng của tên tiểu tử nhà ngươi vẫn chưa đến tuyệt lộ. À mà đúng rồi, cách ngôn nói thế nào ấy nhỉ? Tai họa lưu ngàn năm. Tên tiểu tử nhà ngươi có thể chết đi sống lại, đúng là đại họa mà. Tiểu Đao Dạo sợ khóc rở cười, bị tôi trêu chọc đến cứng họng, không biết nên nói gì cho phải. Tôi không cho hắn cơ hội nói chuyện mà đổi sang một chủ đề khác, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Hiện tại không phải lúc ôn chuyện. Nếu ngươi đã tỉnh thì nói rõ chân tướng của việc này đi. Mặc kệ tính tiết nhỏ thế nào, ngươi cũng phải nói rõ ràng với ta. Ta muốn xem từ là ai đã thì chú với ngươi." Tiêu Đao sượn giật mình, sau đó rơi vào hồi ức. Chúng tôi im lặng chờ khoảng 2 phút, hắn mới hồi hồn. Sau khi hắn sắp xếp lại suy nghĩ, thì chậm rãi kể lại những chuyện mình đã gặp phải. Tiếp theo, sẽ để Tiểu Đao Xảo tự thuật bằng ngôi thứ ba. Thời gian quay ngược trở lại lúc trường học bọn họ vừa trong nghỉ đông. Tiểu Đao Xảo cũng không ngồi máy bay về quê mà đã đi tàu cao tốc. Bây giờ cả nước đang xây dựng rất nhiều tuyến tàu cao tốc, xem như là đứng đầu thế giới. Tốc độ rất nhanh lại còn ổn định và an toàn. Mà lịch trình quy định này của Khâu Bằng bắt đầu trên chuyến tàu từ Tân Thành đi về Côn Thành. Đương nhiên, đây không phải là tàu chạy thẳng, đến những thành phố khác thì phải đổi chuyến. Tóm lại, ngồi cấp tốc từ Tân Thành tới Côn Thành đại khái chừng khoảng hơn 20 giờ. Không nhanh bằng máy bay, nhưng có thể ngắm được cảnh đẹp ven đường. Đúng là một kinh nghiệm đi đường khác, rất đáng để mà tự mình trải nghiệm. Trên tàu cao tốc cũng không có nhiều người. Sau khi đổi chuyến ở một thành phố nào đó, Tiểu Đao xèo đi lên trong toa số 1 của tàu cao tốc. Quỷ dị là trong toa này chỉ có hai người. Ngoài trừ Khâu Bằng ra, chỉ có một cô gái đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và một cặp kính râm thật to. Nhìn vóc dáng của cô gái này thì khoảng chừng 20 tuổi. Quỷ dị hơn chính là theo vé tàu, Khâu Bằng và cô gái thần bí kia ngồi kế bên nhau. Khâu Bằng ngồi gần cửa sổ, cô gái kia thì ngồi bên cạnh, chần hắn ta ở bên trong. Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ. Cả toa xe chỉ có tiếng hít thở của hai người bọn họ. Ban đầu thì Khâu Bằng cũng không có ý xì khác, dù sao con gái bây giờ cũng rất là ghê gớm. Nếu ngôn từ không động tác của hắn có điểm quá phận thì dễ chọc giận người ta rồi. Lỡ như người ta la hét, có người quy rối này nọ thì khó mà giải thích được. Thân là sinh viên, nếu bị ghi vào học bạ thì xem như tiền đồ đã bị hủy. Khâu Bằng rất chú ý điểm này, nhưng dần dà, hắn ta lại phát hiện có điều bất thường. Tiếng hít thở của cô gái bên cạnh đã không còn nữa. Trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc, bèn liếc nhìn sang một cái. Sau đó hắn ta hoảng sợ phát hiện một chuyện. Lòng ngực của cô gái kia không hề nhấp nhô, cứ như là cô ấy đang ngừng hô hấp vậy. Phát hiện này khiến cho Khâu Bằng sờn cả tóc gáy. Hắn không phải là sinh viên bình thường chưa từng trải sự đời. Dù sao cũng đã từng tôi trải qua sự kiện quỷ dị của trường, độ nhạy cảm với sự kiện thần quái cũng hơn hẳn người bình thường. Khi đó hắn ta lập tức nghĩ, rốt cuộc cô gái này có phải là người sống không? Nếu như là không phải người sống, sao cô ấy đi lại và ngồi xuống bên cạnh hắn như người thường được? Liệu cô ấy có phải cương thi hay không? Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, khâu bằng đắc không thể bình tĩnh được nữa. Hắn ta rất muốn rời khỏi chỗ này, nhưng hắn ta đã bị chặn ở bên trong. Muốn đi ra ngoài Thì sẽ kinh động tới cô gái Không bằng là người Có trí tưởng tượng phong phú Đầu óc nhảy số rất nhanh Chỉ mới một lúc Hắn ta đã tưởng tượng ra một loạt cảnh tượng Xảy ra nếu như kinh động tới cô gái nọ Ví dụ như là Nếu hắn ta đứng dậy Chào hỏi cô gái đó Nói là mình muốn đi ra ngoài Cô gái đó liền quay đầu lại Chậm dãi mà ngần đầu lên nhìn hắn Sau đó thì kéo khẩu trang xuống Để lộ ra cái miệng nhôm máu đỏ lòm Răng nanh như lầm trởm nhào về phía hắn Lại lấy ví dụ Như là hắn ta gọi cô gái một tiếng Người ta không để ý tới hắn Hắn bất giác vỗ vỗ vai của đối phương Cô gái lại đồ dạp qua một bên Tai mắt miệng mũi đều là máu Đôi mắt mờ to nhìn chầm chầm hắn Hắn ta hoàng sợ hét toan lên Bảo vệ chạy tới Xem như là nghi phạm mạc bắt lại Nói tóm lại Tiên tiểu tử này Đã tưởng tượng ra đủ loại tình cảnh khủng bố Do xem phim kinh dị quá nhiều Tưởng tượng một hồi Khâu bằng cũng bị dọa hết hồn Không dám vong động nữa Tàu cao tốc vẫn chạy băng băng trên đường Còn chừng khoảng một giờ nữa Là đến Côn Thành Trong toa xe thì vắng ngắt Một nam một nữ Thằng lưng tựa lưng trên ghế Cô gái thì không có tiếng hít thở Giữ nguyên một tư thế không mảy may di chuyển Giống như là một con ma nơ canh Khâu bằng cũng y hiệt vậy Nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua Hắn ta đều cảm giác mình như là Đang đứng trên đống lửa Ngồi trên đống than Môi lạnh thấm ướt cả lưng áo Trong đầu hắn ta hiện ra vô số cảnh tượng khủng bố Dù cô gái bên cạnh đột nhiên nhảy bổ tới căn hắn Thì hắn ta cũng không lấy làm bất ngờ gì Nhưng sự thực là Ngoài trừ giữ nguyên tư thế không nhúc nhích Cô gái kia hoàn toàn Không có bất kỳ động tính gì Chỉ một chút dị tưởng đó Lại khiến cho khâu bằng thần kinh nhạy cảm Sợ muốn chết Trong lòng hắn ta cứ lặp đi lặp lại một câu nói Mình chết chắc rồi Tình tiết tấn công mong me Bất ngờ trong tất cả những bộ phim cương thi Mà hắn ta đã từng xem Lần lượt hiện ra trong đầu hắn Gần như là khiến cho thần kinh căng thẳng của hắn Muốn nổ tung ra vậy Không nhịn nổi nữa rồi Mà kệ cô ta là cái gì Mình cũng phải đánh tiếng với cô ta Nếu thế thì cứ liều một phen vậy Còn nửa giờ nữa là đến Côn Thành Khâu Bằng thực sự không nhịn được nữa. Hắn mෙන් xoay người qua, muốn bắt chuyện với cô gái. Ý bảo mình muốn đi ra ngoài có việc, vui lòng nhường đường cho hắn. Nhưng không đợi cho Khâu Bằng đứng dậy, cô gái vẫn luôn ngồi im bất động, chưa từng đổi tư thế kia, đột nhiên thở ra một hơi thật dài. Làn hơi này kéo dài tròn 1 phút, thậm chí Khâu Bằng thấy nó còn tạo thành một luồng khí tức màu trắng, dài hơn một thước xuyên qua khẩu trang. Khâu Bằng chớp mắt nhìn chân rối. Vì hắn ta đã từng nghe tôi kể về hiện tượng này rồi. Đây chính là kiểu thổ tức của người tu hành cổ võ. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ tiến hành minh tưởng và đả tọa, khiến cho bản thân gần như là rơi vào trạng thái chết giả. Trong quá trình cảm ngộ võ đạo này, khi thở khẩu khí đã nín nghẹn kia ra, nghĩa là võ giả đã hoàn thành vòng tu hành này rồi. Rồi cái định mệnh, hóa ra là một em gái cổ võ sao? Làm ông đây giờ muốn chết, còn từng là cường thi nữa chứ. Khâu Bằng giật mình, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Em gái đã bị hắn hoài nghi là cương thi thở ra xong, tiện tay tháo mũ lưỡi trai xuống, sau đó tháo cả kính râm và khẩu trang xuống, lấy một chai nước ra uống. Khâu Bằng giật mình kinh ngạc một lần nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, cô gái này thực là xinh đẹp, đẹp tới mức nào đây, có thể nói là sánh ngang với Khương Diệu. Trong ấn tượng của Khâu Bằng, Khương Diệu là người đẹp nhất trong số những cô gái mà hắn ta đã từng gặp. Hắn còn chưa từng thấy ai xinh đẹp được như Khương Diệu, nhưng hôm nay hắn ta đã được mở rộng tầm mắt. Mặc dù chỉ là nửa bên mặt, nhưng dung mạo kia quá là hoàn mỹ, còn lộ ra một vẻ quyến rũ bẩm sinh. Đây là nét phong tình mà thiếu nữ thanh xuân Khương Diệu chưa thể có được. Nói cách khác, dung mạo của cô gái này không thua kém gì Khương Diệu. Khi chất lại thiên hướng quyến rũ, đúng là không phải dạng vừa. Dù Khâu Bằng đã gặp vô số kiểu người đẹp, nhưng bây giờ cũng nhìn đến ngây người, quên mất mình đang ở đâu. "Ngươi nhìn cái gì vậy chứ?" Một giọng nữ có phần tức giận vang lên, khiến cho Khâu Bằng giật mình. "Không thể không nói." Giọng nói dịu dàng mang theo vài phần trách móc, khiến trái tim của Khâu Bằng đập rộn ràng. Giọng nói cũng hay như vậy, Không phải cô ấy là ngôi sao ca nhạc đấy chứ? Khâu bằng cố lục loại tất cả ký ức có liên quan tới showbiz cũng không có cô gái này. Thực ra chuyện đó cũng chẳng là kỳ lạ. Đại mỹ nhân có dung mạo và khí chất như vậy, sao có thể không có tiếng tăm gì được chứ? Khâu bằng thực sự là rất khó hiểu. Ừm, ngại quá đi. Ta lỡ nghĩ chuyện khác cho nên thất thần, cô đừng nhiều lắm nha. Trong đầu Khâu bằng lóe lên vô số ý nghĩ. nhưng không ảnh hưởng gì tới việc hắn trả lời. Cô gái kia quay đầu lại nhìn không bằng, nhìn hết toàn bộ gương mặt của cô gái kia, khâu bằng gần như là nín thở. Trước đây hắn thực sự không thể tưởng tượng được, sắc đẹp lại có sức mạnh khủng bố đến vậy. Chỉ trong một thoáng, hắn cảm giác như là có muôn hoa nở rộ trước mắt, trong lòng thì dậy sóng. <cười> Người cũng nhanh mồm nhanh miệng thật đấy, nhưng ta ghét nhất là những kẻ nói dối. ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ta hỏi ngươi, ngươi nhìn cái gì vậy? Cô gái nhíu mày, nhìn chằm chằm Khâu Bằng rồi hỏi. Khâu Bằng giật mình, nhưng sâu đó chính là cảm giác ấm áp, bởi vì hắn ta phát hiện, ánh mắt của cô gái đang nhìn lướt qua vết sẹo đáng sợ trên mặt hắn. Trong mắt không hề có vẻ khinh thường hay ghét bỏ gì, ánh mắt hệt như là đang nhìn một người bình thường mà thôi. Điều này khiến cho Khâu Bằng đã nhận hết nhân gian ấm lạnh. phải giật mình kinh ngạc. Vì viết thếu này, hắn từng nhận hết bao nhiêu kinh bị ở trường hoặc là ngoài xã hội, nhưng thật ra Khâu Bằng chỉ muốn người khác dùng ánh mắt bình thường để mà đối đãi với mình mà thôi. Không ngờ hôm nay, hắn lại được nhìn thấy ánh mắt bình thường đó ở một cô gái xinh đẹp tình cờ gặp trên đường, hắn đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn và ấm áp. Vì phần cảm động này, Khâu Bằng quyết định nói thật, dù bị đối phương cho là thiếu đứng đắn cũng được. Hắn ta xấu hổ ho khăn vài tiếng, cố gắng áp chức cảm giác nóng gian trên mặt. Lúc này mới đón nhận ánh mắt của người đẹp, nghiêm túc rồi nói. Cô hỏi ta nhìn cái gì sao? Câu trả lời của ta chính là cô rất đẹp. Ta kìm lòng không được, cho nên mới nhìn cô. Nói xong câu này, khâu bằng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị mắng, thậm chí là hắn sẽ bị đánh. Đối phương là người thân mang kỹ năng cổ võ, Bị đánh cũng là chuyện rất bình thường Nhưng kết quả Lại khiến cho khâu bằng mở rộng tầm mắt Gương mặt lạnh lẽo như băng giá Của người đẹp trước mắt Đột nhiên như hòa tan Cô ta mỉm cười Nụ cười kia lại càng lúc càng rõ ràng Ý ngươi là ta rất đẹp sao? Cô ấy dùng câu nghi vấn rồi hỏi Lúc này Tới phiên khâu bằng giật mình Chẳng lẽ Người không biết mình đẹp tới cơ nào sao? Hắn ta lắp bắp rồi nói Đúng là ta không biết thật đấy Bởi vì tất cả mọi người đều nói Dung mạo của ta xấu như mụ dọa xa Lần đầu tiên trong đời có người nói ta đẹp Đúng là một trải nghiệm Kỳ lạ hiếm có Người đạp vỡ đáp Vừa nhìn khâu bằng tờ trên xuống dưới Sao lại thế được chứ Mấy người kia đúng là Không có mắt mà Khâu bằng nghe vậy thì tức giận bất bình mà nói Vậy sao Ta nghe người lớn nói, tình nhân trong mắt hóa tây thi. Chẳng lẽ ngươi là tình nhân của ta sao? Người đập kia vừa nói xong, làm cho Khâu Bằng nghẹn họng. "Cô, cô đừng nói đùa, ta ta là cái thá sĩ chứ, ta làm sao mà dám làm tình nhân của cô chứ?" Khâu Bằng xua tay rõ nói, "Ngươi đúng là thích xem thường bản thân mình, ta lại cảm thấy ngươi rất là đẹp trai, là một người đập trai hiếm thấy." "Đúng rồi, xin tự giới thiệu" Ta tên là Trần Đại Nguyệt, ở trong xã Xoa thôn, tại điền hồ của Côn Thành, cả kỳ nghỉ đông đều ở trong thôn. Nếu như ngươi có lòng thì cứ tới xã Xoa thôn tìm ta, chỉ cần ngươi dám tới tìm ta thì ta sẽ làm bạn gái của ngươi. Phải xem ngươi có muốn tìm người bạn gái như ta hay không." Những lời của cô gái kia nói khiến cho Khâu Bằng đỏ mặt như là muốn bốc hơi. Trong đầu hắn ta chỉ nghĩ, "Trời đất ơi, mộ tổ nhà mình bốc khói xanh hay gì chứ?" có truyền tốt cơ này sao? Nhưng không bằng xưa nay vốn tính cẩn thận, không dám đồng ý thẳng mà bèn nói: "Tiểu thư Đại Nguyệt, ta chỉ là một tân sinh viên nghèo, không xứng với cô. Cô vẫn muốn làm bạn gái của ta sao? Đừng đùa người ta như vậy chứ." "Ai mà đùa với ngươi?" Tần Đại Nguyệt ta nói một là một, tuyệt đối không đổi ý. "Hiện tại ta chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc ngươi có đến xã Xoa thôn tìm ta hay không?" Đàn ông con trai, sức giải vay rồng, đừng có sông dài nữa, được hay không thì nói thẳng một câu đi. À mà đúng rồi, ngươi tên là gì vậy? Trong nhà ngươi có mấy người? Trần Đại Nguyệt trừng mắt một cái, trái tim của Khâu Bằng lại đập nhanh hơn. Hắn cũng cảm giác như máu dồn lên não, trong lòng nóng rực lên, lúc này còn nghĩ được cái gì nữa. Thế là Khâu Bằng lập tức đồng ý, nói là mình nhất định sẽ đến tìm Trần Đại Nguyệt. Còn báo cáo huyết tình hình gia đình của mình, kể rõ ràng đến tổ tông 8 đời luôn. Hóa ra ngươi là người nhạo khâu ở Dã Khôi thôn, thân thế lại đáng tương đến vậy. Cùng em gái sống nương tựa lẫn nhau. Trường bố nhà họ Khâu đúng là không phải con người. Sau khi cha mẹ ngươi qua đời, lại khất khe ngược đãi huynh đệ các ngươi như vậy, đúng là đáng chết. Khâu Bá Nga, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi thành tâm tới tìm ta. Ta sẽ là bạn gái của ngươi, vĩnh viễn đối xử tốt với ngươi. Gia đình ta xem như là có chút khả năng. Nếu đam giả chiết tiệt nhạo khâu, không, không có nhân tính như vậy. Những tước bọn nọ đã nợ hai huynh bộ nhà ngươi, sau này đều phải trả lại tất cả. Đừng ngọng lút hết phần di sản mà cha mẹ các ngươi đã để lại. Tần đại nguyệt ra chiều trượng nghĩa rổ nói. Không bằng lại càng cảm động. Hắn lớn như vậy rồi, cuộc sống luôn vất vả gian truân. Nào đã được ai đối xử tốt đến vậy chứ? Đừng nói là nữ thần quan tâm, dù là mấy em gái khủng long trong trường cũng không có thái độ tốt với hắn. Bất ngờ gặp được một người tâm lý thế này, Khâu Mãng vui như mở cờ trong bụng, quên mất mình là ai. Hai người càng nói chuyện thì lại càng tâm đầu ý hợp. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Còn chưa nói hết chuyện thì đã tới Côn Thành. Hai người ra khỏi cao tốc, mỗi người một ngả. Khâu Mãng vẫn còn đang choáng váng, không biết là Đông Tây Nam Bắc ở đâu. Đúng là bánh từ chân trời xây xuống Nện cho hắn ta thật là thoáng váng Làm sao còn sảnh sỗi Để mà nghĩ đến những chuyện khác chứ Chờ hắn ta tỉnh đau lại Trợt phát hiện Nói chuyện với Tần Đại Nguyệt lâu như vậy Lại quên mất xin số điện thoại Và ních chát của cô gái Chuyện này khiến hắn ta vô cùng chán trường Tức giận vỗ mạnh lên đầu mình mấy chục cái Xuyết nữa là đánh văng cả não ra ngoài Đợi cho hắn ta về nhà Mới bất ngờ nhớ tới một chuyện khác Điền Hồ ở Côn Thành là một trong những hồ nước ngọt nổi tiếng toàn quốc, chuyện này thì ai cũng biết cả. Nhưng vấn đề là, Dạ Xoa thôn là cái quỷ gì chứ? Quê của Khâu Bằng là Dạ Khôi thôn, trực thuộc Côn Thành. Gia đình hắn ta đời đời sống ở nơi đây, nhưng hắn ta chưa bao giờ nghe nói đến gần Điền Hồ có Dạ Xoa thôn gì cả. Đây không phải là chuyện đùa, Khâu Bằng lập tức hỏi thăm khắp nơi, hắn hỏi các cụ già trong thôn. Nhưng đến cụ già lớn tuổi nhất trong thôn, Cũng chưa tưởng nghe nói đến giả soa thôn gì cả. Không bằng trợn mắt. Không thể nào. Ta chính ta nghe được. Đại Nguyệt nói cô ấy là người giả soa thôn mà. Sao lại không có giả soa thôn được chứ? Vậy ta biết phải đi đâu để mà tìm cô ấy đây? Biết vậy thì ta đã xin suốt điện thoại của cô ấy mới phải. Mình đúng là một tên ngốc. Sao ta lại quên mất chuyện xin suốt điện thoại cơ chứ? Có phải là mình đã bị lừa rồi không? Nhưng chuyện giả soa thôn không tồn tại là sự thật. Hắn có thể làm gì kia chứ? Mặc dù nửa tháng này Hắn đã tới Điền Hồ hai lần Hỏi thăm rất nhiều thôn xóm Nhưng vẫn không có người nào từng nghe nói Tới dạ xoa thôn Khâu Bằng đã sắp tuyệt vọng Chuyện này kéo dài đến đầu tháng chạp Mọi chuyện mới bắt đầu xuất hiện Phát sinh mới Một tin tức thu hút sự chú ý của Khâu Bằng Phát hiện di tích thôn xóm cổ Trong Điền Hồ ở Côn Thành Sau khi khảo sát sơ bộ Phát hiện một tấm bia đá cổ hiện đại mấy ngàn năm. Sau khi được các chuyên gia phiên dịch, bên trên viết ba chữ: Giả Xoa Thôn. Chứng minh di chỉ của Giả Xoa Thôn là một thôn sống cổ chưa từng được nhắc tới trong sử sách. Phát hiện này đã làm phong phú nền lịch sử văn hóa của Điền Hồ, là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất trong mấy năm gần đây. Tin tức này giống như một quả bom khổng lồ nổ tung trong đầu Khâu Bằng, khiến cho hắn ta phải choáng váng. Tin tức phát hiện giả xoa thôn trong điền hồ đã gây lên một làn sóng chú ý trên mạng, nhưng chẳng được mấy ngày thì đã không còn ai chú ý tới nó nữa. Chẳng qua là một di tích cổ còn ở trong hồ nữa, muốn khai quật nó thì quá là khó khăn, nhất thời cũng chẳng lấy được văn vật gì ra, đương nhiên là sẽ không được chú ý nhiều. Nhưng với Khâu Bằng thì lại khác, hắn sợ hãi suốt mấy ngày liền, vì nếu như giả xoa thôn là một thôn sớm cổ đã sớm biến mất trong dòng lịch sử. Vậy thì tại sao có thể xuất hiện một người đẹp tuyệt sắc như tân đại nguyệt chứ? Nói cái khác, rốt cuộc cô gái xinh đẹp cùng ngồi cao tốc với hắn hôm đó có phải là người hay không? Khâu bằng sợ hết hồn. Chuyện này vô cùng quỷ dị. Dựa theo tâm lý xu cát tỷ hung, Khâu bằng quyết định chôn dấu đoạn ký ức đó trong lòng, không đi tìm tân đại nguyệt nữa, cần duyên cơ bạn gái hay không? samular thôi đi vậy. Nhưng có đôi khi, con người lại không thể nào khống chế được tư duy của mình. Khâu bằng vô định không nghĩ tới, nhưng mấy ngày sau, hắn cảm nhận được cái gì đó gọi là một ngày không gặp như cách ba thu. Mỗi một giây, mỗi một phút trôi qua, dung nhan xinh đẹp của Tần Đại Nguyệt, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cô ta đều xuất hiện trước mắt của hắn. Tình trạng này càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Hắn bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc sau khi gặp Tần Đại Nguyệt, không bỏ sót bất kỳ điểm nào. Trong đầu hắn cứ lập đi lặp lại hình ảnh của Tần Đại Nguyệt như là cuốn phim vậy, lại còn tua chậm nữa. Khiến cho hắn ta không màng cơm nước, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã giảm sút đi mấy ký. Tiểu Tụy giống như một hồn ma bóng quế bị pháp sư đuổi theo 3 ngày 3 đêm. Hắn như vậy đã dọa cô bé khâu tước sợ hãi. Cô kéo Khâu Bằng đến chốn thế lang trong thôn để mà xem bệnh. Thầy lang kia không có giấy phép hành nghề, nhưng y thuật vẫn có một chút. Sau khi xem bệnh cho Khâu Bằng xong, thầy trực tiếp nói là tâm bệnh không có thuốc chữa, còn gọi là bệnh tương tư. Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, nhưng muốn chữa bệnh tương tư này chỉ có Hồng Nhan chi kỳ mà Khâu Bằng ngày nhớ đêm mong mà thôi. Kết quả này dọa cho Khâu Bằng sợ hết cả hồn. nhưng đối mặt với những câu nói của Khâu Tước, hắn vẫn ngậm miệng không nhắc tới chuyện của Trần Đại Nguyệt. Thầy lang trong thôn bốc cho hắn một chút thuốc thảo dược an thần, nhưng có thể trị ngọn chứ không thể trị được tận gốc. Lại thêm vài ngày trôi qua, đến ngày 11 tháng Chạp, Khâu bằng đã suy nhược đến mức gió thổi là bay. Chính hắn cũng không thể chối tranh mãi được, mặc kệ Trần Đại Nguyệt có phải người sống hay không, hắn đều phải đi gặp đối phương một chuyến, bằng không thì bệnh tương tự tư này cố để lấy mạng của hắn. Xem ra không thể bình yên qua cái tiết này rồi. Thân là người từng tận mắt chứng kiến sự kiện linh dị, sau khi quyết định đi tìm Tần Đại Nguyệt, Khâu Bằng cũng không trực tiếp lên đường mà là nhờ một cụ già trong thôn giới thiệu một vị vô sư lãnh đỡ cho hắn. Vì hắn ta hoài nghi mình bị Tần Đại Nguyệt hạ cổ, đó chính là loại cổ chuyên môn nhằm vào phương diện tình cảm. Loại cổ này rất nổi tiếng ở Vân Tình, nhưng đến nay thực sự chưa từng nghe nói có người chúng, thủ pháp hạ độc cụ thể như thế nào không ai biết được. Tân Đại Nguyệt quả thực là xinh đẹp như tiên tiên, nhưng Khâu Bằng cảm thấy mình không nên si mê như vậy mới phải. Cho nên hân hoài nghi đối phương chính là một nữ tử am hiểu cổ độc, rồi hắn trăm phương ngàn kế tìm kiếm vô sư để mà giúp đỡ. Cậu già trong thôn chỉ đường, cuối cùng thì hắn cũng gặp được một vị vô sư tuổi ngoài thất tuần. Vị vu sư mặc quần áo sạch nốt, cổ treo cốt trông kỳ quái, nhìn thấy Khâu Bằng, sau đó nghiêm túc thôi động vu thuật, giúp Khâu Bằng kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới một lượt. Kết quả là không có dấu hiệu bị trúng độc. Vu sư nói chắc nịch rằng trên người hắn ta không có dấu vết trúng vu độc hay là tà thuật nào cả. Chuẩn này nằm ngoài dự đoán của Khâu Bằng, nhưng vu sư thể tốt chắc nịch như vậy, hắn không thể nào không tin. Dù sao thì vị vu sư kia công cảm hết một vạn đồng, hắn vẫn và danh dự được, không lý nào lại lừa hắn. Nếu đã không phải cổ độc, thì chính là hắn thực sự nảy sinh tình cảm sâu đậm với Tần Đại Nguyệt mà mình chỉ mới gặp có một lần. Trên mạng xã hội, còn gọi hiện tượng này chính là kei si. Khâu bằng cảm giác như bầu trời sắp sụp đổ trên nơi rồi. Tôi bình thường hắn luôn ra vẻ hèn hèn, nhưng hắn tự nhận mình chẳng phải kei si. Hay mấy gái đến mức này, sao lại thành như vậy được chứ? Hắn bắt đầu cảm thấy xa lạ với chính tính nết của bản thân mình, nhưng tình trạng tương tự tư càng lúc càng nặng. Hết cách, Khâu Bằng cố gắng lê tấm thân gầy yếu đi tới điện hồ. Vì để cho em gái không phải lo lắng, hắn đã giấu Khâu Tước đi tờ đây. Ngày 13 tháng 7, Khâu Bằng đi tới bên bờ điện hồ. Bên bờ xuất hiện rất nhiều người đi tuần tra. Cảnh báo là các du khách không được đi gần khu vực có xạ xoa thôn. Nhưng chỉ nhắc nhở cho có mà thôi. Dù sao thì di tích cũng nằm dưới đáy hồ mà, muốn chọc vớt lên cũng không có thủ đoạn và nhân lực. Khâu bằng điều tra 2 ngày, cuối cùng thì đi vào thị trấn gần đó, thuê một bộ thiết bị lặn đơn giản. Chuyện này cũng khiến cho hầu bao của hắn ta càng ngày càng thêm eo hẹp. Nhưng không còn cách nào khác, vì để chữa bệnh tương tự tư này hắn đánh phải tìm được Dã Xoa thôn, gặp được cô nương Trần Đại Nguyệt mà hắn tâm tâm niệm niệm, bằng không thì rất có thể hắn sẽ chết vì tương tư. Khâu bằng tuyệt đối, không thể nào chấp nhận kiểu chết này. Điền hồ sâu không quá năm thước, nhưng khu vực phát hiện Dã Xoa thôn thì lại khác. Nơi đó có một cái hố trời kín, mãi cho tới gần đây, đất đá bên ngoài hố trời lỏng lẻo, bị nước cuốn trôi. cho nên mới để lộ ra một di tích thôn cổ bên dưới. Dựa theo tài liệu chính phủ công bố, trong điển hồ đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu hơn khoảng 25 mét. Trong số những hồ ngầm thiên nhân, thì chiều sâu này có thể xem như là rất nông. Nhưng ở trong nước thì nó lại vô cùng đáng sợ. Di tích dạ soa thôn cổ kia thì lại nằm bên dưới hố. Cộng thêm chiều sâu 5 thức vốn có, vậy thì từ mặt nước xuống tới di trì thôn cổ phải hơn 30 thức. Không có thiết bị lặn chuyên nghiệp thì đừng hòng mà tới được đó. Trước mắt, kỷ lục lặn được ghi nhận trên thế giới là 40 thước, nhưng đây là do những vận động viên lặn chuyên nghiệp ghi lại. Bao nọ có đồ bơi và bình dưỡng khí cao cấp nhất, nhưng thứ đó làm sao mà thuê được ở bên ngoài. Quanh đây cũng chỉ có thể thuê được thiết bị lặn bình thường. Bình dưỡng khí cũng là loại bình thường mà thôi. Trang bị cơ này chỉ có thể xem như là hạng nghiệp dư. Nghe nói trong tình huống như vậy, thế giới ghi nhận chỉ có thể lặn hơn 40 mét. Nếu như muốn lặn xuống tiếp, thì cần có các dụng cụ chuyên nghiệp. Không về chuyện bỏ ra ít tiền là có thể tìm được. Tổ chất thân thể của khâu bằng vốn đã kém, bộ dụng cụ lặn mà hắn ta thuê cũng là loại kém nhất. Muốn lặn xuống khoảng 30 mét, thật sự là không sẽ giảng chút nào. Nhưng nếu không muốn tương tư đến chết, thì chỉ có thể cố gắng đánh cường một lần. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tối ngày 15 tháng 7, Khâu Bằng lặn xuống biển hồ. Cảm nhận được nước mắt lạnh xung quanh, đường theo thiết bị chiếu sáng trên đỉnh đầu, Khâu Bằng cố gắng phân rõ phương hướng mà bơi. Hắn đã điều tra và nghiên cứu địa hình từ trước, cộng thêm từ nhỏ đã giỏi bơi lội. Gần như là không tốn bao nhiêu thời gian, Khâu Bằng đã tìm được cái hố dưới hồ kia rồi. Sau dự một lát, chiếc uy hiếp chết về bệnh tương tư Khâu Bằng chỉ có thể im lặng mà bơi xuống cái hố đó. Nhắc tới cung tựa Lạc Kỳ quái, theo lý thuyết, với thể trạng yếu ớt sắp chết của Khâu Bằng lúc này, sau khi lặn xuống cái hố dưới hồ, chỉ riêng áp lực nước thôi cũng đủ để lấy mạng hắn ta rồi. Nhưng quỷ dị nhất là, hắn ta càng lặn sâu xuống dưới thì lại càng cảm thấy khỏe hơn. Sần già chờ đến khi hắn đến bên chân di chỉ thôn cổ, Thân thể đã khỏe mạnh như là hổ báo, tinh thần căng tràn, quả thực có thể nói là ngũ cảm lục thức tăng vọt. Hắn ta vô cùng kinh ngạc, đứng ở nơi đó thật lâu, lúc này mới dỗi mắt nhìn quanh một lượt. Vừa lướt qua, hắn đã không khỏi khiếp sợ, bởi vì dựa theo kết cấu của hố trời bình thường, hẳn là càng xuống nước thì càng nhỏ mới đúng. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại nói cho hắn ta biết rằng, kết cấu của cái hố trời này lại bị đảo ngược. Phần miệng hố trời dưới đáy Điền Hồ Có đường kính chừng mấy chục thước Nhưng hắn ta đã lạnh xuống dưới rồi Dõi mắt nhìn qua thì lại thấy Nơi đây rộng lớn Không thấy biên giới Chứng tỏ đường kính bên dưới Ít nhất cũng phải hơn trăm mét Thậm chí là dài hơn nữa Kết cấu phiếu ngược này Có thể gọi là hố trời sao Không bằng lấy làm nghi hoặc hỏi Sau đó chính là khiếp sợ về cái khác Hắn ta phát hiện Thầm mắt của mình dưới đáy nước lại được mở rộng ra cả trăm mét. Chuyện này đúng là đáng sợ. Thiết bị chiếu sáng trên đỉnh đầu cũng không thể nào chiếu được khoảng cách xa như vậy. Tại sao mình lại có thể nhìn được cảnh vật cách xa mình cả trăm mét cơ chứ? Không bằng căng thẳng mà hít dưỡng khí. Hắn căng thẳng hít lấy dưỡng khí, chống ngực đập liên hồi. Đồ chuyện khác thường trên thế giới nói cho hắn ta biết mình chắc chắn đã gặp vài sự kiện linh dị. không sợ, mới là lạ. Nhưng đã leo lên lưng cọp rồi, lúc này muốn đổi ý cũng đã muộn. Hắn chỉ có thể kiên trì quan sát di tích thôn cổ này thôi. Cảnh tượng trước mắt chính là những vách tường đổ nát. Xa xa có thể thấy được là kết cấu phòng ốc cổ xưa, sơ là vài có đến lịch sử mấy trăm, mấy ngàn năm mấy chứ. Từng tòa nhà đổ nát, gọi là di tích chỗ oai thôi, chứ nói trắng ra thì đây là một bãi phế tích khổng lồ. Dưới đáy hồ trời trong hồ lại có một phế tích lớn như vậy, Khâu Bằng đứng giữa đống phế tích, xung quanh ngoại trừ nước ra, đến một con cá cũng chẳng có. Như không và tĩnh mịch chính là miêu tả chân thực nhất của nơi này. Nói thật thì, lông tơ toàn thân của Khâu Bằng đã dựng ngược cả lên rồi. Một thân một mình đứng giữa nơi đáng sợ như vậy, không phát điên đã là thần kinh thép lắm rồi. Con người là sinh vật sợ bóng tối và cô độc nhất. mà đặc điểm nổi bật nhất của nơi quỷ quái này chính là hai điểm đó. Không bằng cố kiềm chế nỗi sợ hãi, từng bước mà đi dựa dống phế tích. Nếu không phải trong nước không thể lên tiếng kêu đồng hàng, hắn nhất định sẽ hô to tên của Trần Đại Nguyệt. Mặc kệ đối phương có phải là người hay không, lúc này hắn chỉ muốn gặp cô ta một lần để mà an ủi nỗi khổ tương tự tư mà thôi. Không bằng hận bản thân biến thành cây si, mụ mị đầu óc về con gái. Nhưng hắn căn bản không thể không chết được tình cảm của bản thân. Hắn có thể làm gì được chứ? Cũng được. Người không niên cuồng, quần thiêu niên. Xem như đây là nỗi đau của mỗi người đàn ông, đều phải trải qua để mà trưởng thành. Suy nghĩ như vậy, trong lòng của khâu bằng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn tập trung tìm kiếm trong phế tích. Nói thật thì, hắn cũng không biết mình muốn tìm kiếm cái gì. Nhưng giống như là từ sâu trong tâm khảm, có người nói cho hắn biết. Người đã đi tới Dã Soa thôn rồi. Cố gắng thêm chút nữa là sẽ tìm được gia nhân tuyệt sắc kia thôi. Cố gắng lên. Khâu Bằng cũng không biết có phải là mình đã nghe lầm hay không. Dù sao thì sau khi nghe thấy âm thanh này, hắn ta lại cảm thấy hưng hái tăng vọt. Bỗng nhiên, dưới bàn chân phát ra một tiếng răng sắc. Hắn ngẩn người, cúi đầu xuống nhìn thì thấy có một tấm bia đá xanh đã gãy một nửa ở dưới chân. Bên trên có thể thấy ba chữ siêu siêu vẻ vẻo. Tuy hắn không biết những chữ này là gì, nhưng không biết sao hắn lại bất giác nhổ thầm ba chữ: Dạ Xoa thôn. Sau khi đọc ba chữ kia xong, hắn nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất, không bằng khiếp sợ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lốc xoáy ầm ầm cuốn về phía mình. Nơi đó có thể trông thấy vô số đôi mắt đỏ rực trong xoáy nước kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Khâu Bằng sợ hãi, lều mạng mà nhắc nhở bản thân phải chạy mau đi. Nhưng cổ nối bàn chân hắn lại như bị đổ thêm chỉ ngay tại chỗ, đứng im trên bia đá không cách nào nhúc nhích được. Tiêu đời rồi. Khâu Bằng nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Khâu Bằng cũng cảm giác được có một cú lực không cách nào chống lại nổi, đổ ập lên người hắn. Bụng nhân bị hất bay lên. Sau đó đầu óc của hắn choáng váng, tiếp theo là hai mắt tối sầm. mất hết trí giác, không biết là qua bao lâu sau, khâu bằng giật mình tỉnh lại. Sau đó hắn khiếp sợ phát hiện, mình vẫn đứng ở nơi đó, cứ như là những chuyện nhìn thấy trước đó đều là ảo giác. Hắn bất giác nhìn quanh một lượt, tiếp theo lập tức há hốc mồm vì kinh ngạc. Dưới chân thì vẫn giẫm lên bồn cát nơi đáy hồ, xung quanh có phế tích, không có bia đá, cũng không có xoáy nước. Từng đàn cá tung tăng bơi qua bơi lại bên người. thậm chí còn bạo dạn, bơi tứ gần không bằng. Cái quái gì vậy chứ? Trong đầu hắn chỉ còn lại một câu này mà thôi. Đột nhiên Khâu Bằng cảm giác được từng tia sáng xuyên qua mặt nước chiếu lên người mình. Khâu Bằng bất giác vươn tay lên che, ngẩng đầu lên nhìn thử thì hắn ta lập lập kinh ngạc một lần nữa. Dựa theo hình ảnh xung quanh, hắn có thể đoán được bản thân chỉ cách mặt hồ chừng 5-6 thước. Thế này là sao đây chứ? Đầu óc hoang mang, thân thể hành động còn nhanh hơn. Khâu Bằng bắt đầu bơi lên trên, nhô đầu lên khỏi mặt nước. Hắn thao kinh lặn xuống, nhà ông giữ khi ra, nhìn ánh mặt trời vừa nhô ra ở đường chân trời. Mạc Châu Đám Hải âu bay tới bay lui, mò lên đầu mình. Hắn ta quay đầu kinh ngạc, nhìn chằm chằm bờ hồ. Người đó có mấy cô gái nông thôn, gương mặt xấu xí như dã soa, mà quần áo mất mè, đang chỉ vào hắn và la hét. Giống như xem hắn lạ yêu quái vậy. Ta là ai? Ta đang ở đâu thế này? Bọn họ là ai vậy chứ? Khâu bằng không khỏi tự hỏi, trạng thái này nói rõ, hiện tại hắn đã ngu người. Hắn dập dềnh trong nước, đám con nít trên bờ ném đá vào hắn, hắn cùng quyền tránh né. Nhưng đá nện chúng đầu hắn thì lại không hề đau. Hắn kinh ngạc bị hòn đá bắn ngược trở ra rơi xuống nước, bất giác rơi tay. tự cho mình một quyền. Tiếng vang như là sắt thép va vào vang lên. Ánh lửa bắn ra khắp nơi ngay trước mặt hắn. Khâu móng chiếc sợ, giơ năm đấm của mình lên để nhìn. Sao năm đấm của mình lại giống như là làm bằng thép thế này chứ? Chẳng lẽ mình đã luyện thành thân thể kim cương bất hoại trong truyền thuyết sao? Cái đó không phải là bốc phét ư? Không đợi hắn hiểu rõ mọi chuyện, một chiếc thuyền gỗ đã lướt tới bên cạnh hắn. Một giọng nói quen thuộc mang theo cảm giác mừng rỡ vang lên bên tai hắn. Khâu Bằng, sao bây giờ ngươi mới tới, ta chờ ngươi đã lâu lắm rồi đấy. Khâu Bằng giật mình, liền ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mặt trời chiếu xuống, Trần Đại Nguyệt mặc một bộ đồ trắng, xinh đẹp như tiên tiên, tóc búi cao đang mỉm cười như hoa mà nhìn Khâu Bằng. Đại Nguyệt, cuối cùng thì ta cũng đã tìm được cô rồi. Vừa trông thấy hình bóng, ngài nhớ đêm mong khâu bằng cực kỳ không có tiền đồ mà gào khóc một trận, giống như là phải chịu nhiều tuổi thân lắm vậy.